giật thiên kiếm. Miêu nị. Quyển 6 chương 116 gió cuốn bóng cây thành một góc hất vào. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz.vn nói những lời này. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh lạnh nhạt. Rồi lại lộ vẻ vô cùng tự tin mà cường đại. Nàng là công chúa Đại Tây Châu. Hoàng hậu nương nương của yêu tục nhiều năm trước đã là Thánh Nhân. Thiên Hải chết trên đỉnh Thiên Thư Lăng. Dần trở về Tinh Hải. Thánh nữ phía Nam theo Tô Ly đi Thánh Quan Đại Luộc. Ngụ Thánh Nhân hôm nay chỉ còn lại nàng cùng Bạch Đế. Không nghi ngờ chút nào, nàng cùng Bạch Đế có thể nói là một trong những người mạnh nhất đương thời. Cho dù Bạch Đế bế quan tỉnh tu, một mình nàng chiến đấu với việc dạng Hồng Cùng vô cùng mất cũng chưa chắc đã thua. Chớ đừng nói nơi này là bên bờ Hồng Hà. Bạch Đế Thành còn có vô sáu cường giả yêu tột. Chỉ cần nàng hơn một tiếng, sẽ giống như thủy triều tuôn ra. Hoàng hậu nương nương đã hiểu lầm rồi. Biệt dạng hồng nói vợ chồng chúng ta chưa từng hy vọng xa về tới việc giết chết ngươi hôm nay. Chúng ta chỉ muốn mang một tử thi đi. Hỏi nàng mấy câu mà thôi. Nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của mục tử thi trở nên tái nhật, nào dám đáp lại. Mục phu nhân mỉm cười nói các ngươi muốn mang ớ muội của ta đi. Hỏi mấy câu di ngôn của biệt công tử. Sau đó thì sao Vô cùng biết rốt cục Không thể kềm nén tâm tình được nữa Lớn tiếng nói Nếu nàng không còn gì giải thích Tự nhiên sẽ bị lão thân ta bầm thây vạn đoạn Một phu nhân thu lại nụ cười Nhìn biệt dạng hồng nói Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ư Biệt dạng hồng nói Ngươi cũng rất rõ ràng Ta có năng lực giữ chân Ngươi một đoạn thời gian Trong khoảng thời gian này Đã đủ để tiện nội làm việc mà nàng muốn làm Một phu nhân lặng lặng nhìn hắn rất lâu Vỗng nhiên nở nụ cười Vách núi cùng biển mây đều vang vọng tiếng cười của nàng Cảm xúc vui vẻ không thể nào đoán được Mà chỉ có cường ngạnh cùng hờ hững Ta nghĩ biệt tiên sinh ngươi cũng đã hiểu lầm rồi Một phu nhân thu lại nụ cười Nhìn hắn nói ta cho tới bây giờ Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện che chở cho tử khi việc dạng hồng ánh mắt ngưng lại Hỏi hoàng hậu nương nương có ý gì Đều nói ta bị hoàng thúc trục xuất khỏi đại Tây Châu Mấy trăm năm qua Không biết có bao nhiêu người bất bình thay cho ta Tỉ như thiên hải Tỉ như dần lão Nhưng thật ra bọn hắn không biết Ta cam tâm tình nguyện rời đi Mà một thân bản lãnh của ta Thật ra đều là do hoàng thúc dạy Đối với ta mà nói Hoàng thúc vừa là thầy vừa là cha Là người ta tôn chín nhất Một phu nhân mặt không chút thay đổi nói các ngươi đã giết hắn Ta dĩ nhiên muốn giết chết các ngươi báo thù cho hắn Trừ chuyện đó ra ta không có suy nghĩ tới khả năng nào khác việc dạng hồn trầm mặt Lấy thực lực của hắn cùng với vô cùng biết Mặc dù nói rất khó trực tiếp giết chết một phu nhân Thậm chí ngay cả giữ chân đối phương cũng không làm được Nhưng ngược lại cũng giống như thế Trừ phi đối phương còn có trợ thủ Vấn đề là ai sẽ giúp nàng Thanh y khách bỏ mình Âm mưu của Đại Tây Châu đã bại lộ Hắn cùng với vô cùng biết thân Làm phong vũ của nhân tộc Tới đây báo thù cho con trai ruột Cho dù là thương hành Chú cũng sẽ không ra mặt Trong trường hợp như thế Hơn nữa bọn họ đến cực nhanh như thế Tin tưởng quanh bạch đế thành Sẽ không kịp bố trí cái vẫy nào Gió biển từ phía ngoài ập tới chưa từng đoạn tuyệt. Hai tầng biển mây ngoài trời cao cùng vách núi không ngừng sáng động, nhưng không tan biến. Lúc trước biệt dạng hồng cùng vô cùng biết phá vỡ tạo thành cái động. Dần dần bị che lấp, ánh sáng bị ngăn cản. Trên núi chỉ thấy một mảnh u, u ám. Ở vách núi có cây so với đại thụ trên ngọn núi nhốt tiểu hắc long Lộ ra vẻ phá lệ nhỏ bé Cây có bóng Trong hoàn cảnh ánh sáng u ám Bóng cây hẳn là vô cùng mờ nhạt Nhưng nó lại dần dần nhiều lên Đó tiểu hồng hoa treo ở trên đầu ngón tay của hắn cảm ứng được thứ gì Gào thét phá không lao đi Xa xa chỉ hướng cái cây kia Lộ vẻ vô cùng cảnh giác Việc dạng hồng nhìn một phu nhân nói giả tâm cùng quyết đoán của hoàng hậu nương nương quả nhiên đáng sợ. Hoàng thúc kiên trì muốn thiết lập âm mưu vết trần trường sinh. Dùng chuyện này gây sức mít để chu triều nội loạn. Nhưng ta biết đây cũng không phải là chuyện dễ. Rất có khả năng thất bại. Một phu nhân bình tĩnh nói đã như vậy, dĩ nhiên phải bố trí một chút hậu thủ biệt dạng hồng thở dài một tiếng trước khi hành sự đã có vô số thủ đoạn chuẩn bị, lấy thiên tâm thô diễn rất lâu không ngờ vẫn không tính được đối phương hắn nói với vô cùng biết sau đó nếu ta có thể tìm cơ hội mở ra lối đi ngươi hãy rời đi, ta sẽ đi sau nghe lời này, vô cùng biết cảm thấy kinh hãi, suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì Một phu nhân cho dù mạnh mẽ đến đâu Vợ chồng bọn họ liên thủ cũng có thể đánh một trận Vì sao lại vi quan đến thế Chưa Chiến đã nói chuyện thất bại Nếu thật là như vậy Bọn họ cần gì phá mây vượt vạn dặm đi tới Bạc Đế Thành Vô cùng biết tính tình thô bạo lỗ mãn Nhưng cuối cùng vẫn là cường giả thần thánh lĩnh vực Hơi chút liện động đã hiểu được xảy ra chuyện gì Nhìn về cái cây bên vách núi Cái cây kia tạo thành cái bóng càng ngày nhiều Sắc sữa biến thành màu mực Hoặc như là đổi thành một miếng vải đen Gió đến từ Tây Hải phức động phiến lá trên ngọn cây Cũng phức động cái bóng trên mặt đất Tựa như bị nhấc lên một góc chéo áo Đây là chéo áo thực sự Cái áo đó có màu đen Ở trong gió khẽ rung động Một người xuất hiện dưới tàn cây Toàn thân bao phủ ở trong hắc vào Vô cùng biết sắc mặt tái nhật Biệt dạng hồn vẽ mặt ngưng trọng dị thường Nghiêm túc trước nay chưa từng có Hắn biết hai vợ chồng mình đã gặp phải Cục diện nguy hiểm nhất trong cuộc đời này Bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt với đối thủ đáng sợ nhất trừ thiên hải thánh hậu ra Trên vách núi hoàn toàn tỉnh mịch không có bất kỳ thanh âm, ngay cả tiếng gió cũng không có Hát bào theo gió đun đưa, làm cho người ta cảm giác dị thường âm trầm Nhìn vị ma tộc quân sư trong truyền thuyết này, một tử thi cũng cảm nhận được sợ hãi sâu đậm tránh sang nơi xa Việc dạng hồng nhìn một phu nhân nói ngươi lại cấu kết với ma tột Bạch Đế biết hay không? Các trưởng lão yêu tột có biết không? Một phu nhân bình tĩnh nói ngươi là người đầu tiên tận mắt chứng kiến Việc dạng hồng nói ngươi có nghĩ tới việc chuyện này bị người khác biết được Ngươi còn làm hoàng hậu thế nào hay không? Một phu nhân nói chuyện của Bạch Đế Thành cũng không cần ngươi quan tâm Việc dạng hồng nói hay là nói ngươi tự tin chuyện này sẽ không bị ai khác biết được Hắn và vô cùng biết muốn giết chết thậm chí chỉ là đánh bại một phu nhân cũng đã rất khó Giống như trước Đối phương muốn giết chết vợ chồng bọn họ cũng là chuyện rất khó Cho dù một phu nhân là thánh nhân Cho dù nàng hôm nay mời tới trợ thủ là ma tộc quân sư có thể nói là thần bí đáng sợ nhất trên phiến đại lục này Muốn giết chết một cường giả thần thánh lĩnh vực không phải dễ dàng như vậy Ban đầu ở nhai bình trên đỉnh Nam Phê Trai Sợ dĩ than y khách chết đi Là bởi vì thế cục xoay chuyển Hắn từ người thiết lập âm mưu biến thành người trong cuộc Bị động không thể làm gì Nhưng cho dù tình hình như vậy Việc dạng hồng cùng vương phá vì giết chết người này Cũng phải trả giá bằng thương thế vô cùng nghiêm trọng Một phu nhân quả thật cường đại Hắc vào Dĩ nhiên rất đáng sợ Nhưng việc dạng hồng sau thiên thư lăng chi biến lại có cảm ngộ Cảnh giới lại tăng Hắn tin tưởng mình có thể ngăn cản được đối phương một lát Chỉ cần chút lát thời gian, hoặc chỉ cần chút khe hở Hắn sẽ có cơ hội cảnh báo cho bên ngoài Yêu tộc có thể cấu kết với ma tộc Đại sự như vậy tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thiên hạ Vô luận triều đình đại chu cùng quốc giáo rằng Có đến mức khẩn trương cỡ nào Tranh đấu kịch liệt ra sao Đối mặt chuyện như vậy đều chỉ có một thái độ Đó chính là kiên quyết trốn ác Toàn bộ cường giả cũng sẽ chạy tới bên này Vô luận là đứng đầu thế gia Hay là trưởng môn ly sơn kiếm tôn Hay hoặc giả là vương phá Thậm chí đạo tôn thương hành chú cũng có thể sẽ điếp thân xuất thủ Các bạn đang nghe truyện tại truyền